Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu lộ Phi Hương, Bổn Vương ở đây, chương 66 Thạch Đồng yên lặng rất lâu, Thẩm Ly bỗng như nghĩ ra điều gì đó. Lúc nãy quên mất, cùng rơi xuống với chúng ta chẳng phải có một hắc y nhân thủ hạ của phủ sinh sao? Hắn đâu rồi? Hành Chỉ ngẩng ra lắc đầu cười nói, Thẩm đi.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 Lục minh bất mãn thiên giới vô năng, không cam đứng dưới thiên giới, muốn thay thế vị trí thiên đế, nhưng kế hoạch điều quân cung kích thiên giới, bị các đại thần trong triều cực lực phản đối. Lúc bấy giờ, thiên giới tuy không có công như ma giới, nhưng cũng không có tội, nếu hành binh, e sẽ tổn hại đến lê dân ma giới. Lục minh không cam lòng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 Nếu không có hành trị phong ấn lại, e là hắn đã hại tất cả chúng sinh, bao gồm cả hắn ở trong đó. Lúc đó xuống ma giới, lần đầu tiên giao chiến cùng yêu thú, ta cũng không biết chúng là vật gì. Chiến ba ngày ba đêm mới phát hiện chúng rất khó bị đau kiếm pháp thuật giết chết. Hơn nữa, cho dù bị giết rồi, chúng cũng chỉ hóa thành một luồng khí đen, bị đồng loại gần đó nuốt vào bụng tăng cường sức mạnh của một yêu thú khác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 Đám ma nhân và hắc y nhân đuổi đến, tất cả đều có điểm giống những yêu thú đó sao? Hành chỉ gật đồ. Lần đầu tiên chúng ta gặp chúng ở Dương Châu, có lẽ bọn chúng còn chưa hoàn chỉnh, nhưng tiếp xúc hết lần này đến lần khác khiến ta cảm thấy rằng người tạo ra chúng kỹ thuật đã có tiến bộ. Thẩm Ly nghiến rằng nhất định là tên phù sinh kia dở trò, nhưng tại sao hắn lại biết cách chế tạo yêu thú năm xưa?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 Cô sinh này chưa chắc đã biết toàn bộ cách chế tạo yêu thú. Nếu không, hắn đã có thể trực tiếp luyện ra được yêu thú rồi, Hà tất làm ra những ma nhân trông có vẻ như là bán thành phẩm này. Chắc hắn chỉ biết được một phần, còn một phần khác vì nguyên nhân nào đó mà hắn không biết hết. Bây giờ điều ta thấy lạ là phần hắn biết từ đâu mà có. Ta nhớ lúc đó, lục minh đã bị chém với kiếm của ta. Trên thế gian này, chắc không ai biết thuật này nữa. Hành chỉ trầm ngâm một lúc, tạm thời vứt bỏ nghi điểm này. Còn vấn đề thứ hai và thứ ba, có lẽ có thể đáp chung. Cái mà bọn chúng gọi là chỉ thủy thuật. Theo ta thấy, chẳng qua chỉ là trò ngân băng quyết của trẻ con thôi. Không có thần lực, làm sao có thể thao túng thần thuật. Thêm vào đó, nàng có nhớ duệ phương mà chúng ta đã gặp lúc trước không? Đương nhiên là nhớ. Lần trước, nàng cũng nghe hắn trò chuyện với ta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 Lúc đầu có nhiều chuyện có lẽ đều là do hắn lén lúc dở trò. Ví dụ như Hoàng Thái Tử đến tìm hành phương là chàng lúc đó. Ví dụ như việc đốt tiểu viện của chàng, ép chúng ta đầu quân cho Duệ Phương. Lúc đó khi chúng ta vừa đến Duệ Phương Phủ, ta cảm nhận được một luồng ma khí. Thì ra là hắn hành chỉ gật đầu Nàng cũng nhớ lúc đó rõ lắm. Nàng tiếp tục đoán thử xem hắn làm những chuyện này vì mục đích gì? Thẩm Ly đảo đảo mắt. Ép ta không thể rời khỏi chàng. Sau đó bị truy binh của ma giới bắt về thành thân với Phất Dung Quân. Hắn muốn ta thành thân với Phất Dung Quân. Thẩm Ly kỳ quái. Điều này có ích lợi gì cho hắn? Ít lợi, đương nhiên Công nằm ở chỗ nàng thành thân với ai. Mà là sau khi thành thân, nàng sẽ đi thiên giới. Hành chỉ công môi. Hắn muốn nàng rời khỏi ma giới. Lòng thẩm Ly bụng sáng ra. Nhưng sau đó,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 Tuy không biết mục đích của chúng bắt đệ tiên sơn thần, nhưng nhất định có liên quan đến ma nhân bắn thành thú do phù sinh tạo ra. Lúc đó, nàng còn giao thủ với ba ma nhân ở thành Dương Châu. Nếu vậy, bọn chúng muốn lấy được cách chế tạo yêu thú trong khư thiên uyên. Thẩm ly xoa xoa mi tâm, đồ óc hơi hỗn loạn. Nhiều việc như vậy, nhưng những gì lúc đó nàng nhìn thấy chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài. Giống như tất cả đều là tự nhiên Thì ra Dưới bề mặt của những biểu hiện đó Còn có một bàn tay khác Đang thúc đẩy sự tình tiến triển Thẩm lì hỏi Những chuyện này chẳng biết từ lâu rồi sao Hành chỉ lắc đồ Sau khi có nhiều manh mối Ta mới từ từ liên kết lại với nhau Thẩm lì vỗ trắng Chúng ta phải nhanh chóng Ra khỏi nơi này Ta muốn báo cáo sự tình cho ba quân Để người có đối sách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 Cũng tuyệt đối sẽ không hại ta, ta tin người Câu trả lời quyết đoán kiên định của nàng Khiến hành chỉ hơi ngẫn ra Hắn lại cục mắt Nếu nàng cũng có thể tin ta như vậy thì tốt rồi Giọng hắn rất khẻ Nhưng làm sao thẩm ly lại không nghe thấy Nàng ngoảnh đồn Chuyện này thì khác mà quân đối với ta vừa là thầy mà cũng là cha Không có người thì mạng này của thẩm ly không thể nào sống đến bây giờ Trong lúc nguyên nàng, người đã cứu ta vô số lần. Bây giờ cho dù biết người gạt ta cả đời, muốn lấy mạng này của ta, ta cũng sẵn lòng trả nó cho người. Hành giấy im lặng nhìn nàng, tiếp đó bật cười thấp vọng lẫm bẩm. Làm sao ta có thể để cho nàng trả mạng hắn được? Chuyện đến nước này, nàng bảo ta, bảo ta làm sao nữa? Thạch Đồng nhất thời yên lặng, thẩm ly quay đồ chuyển chủ đề đói ra thì bọn phù sinh sao lại biết chúng ta đến đây? Với thân pháp của chàng nhất định không ai theo kịp mấy phải. Hành dĩ lắc đầu. Nếu ta đoán không sai, thì không phải bọn chúng đến tìm chúng ta. Thẩm lý cả kinh, lẽ nào bọn chúng nhằm vào những kỳ trân dị bảo kia mà đến đại tuyết sân này? Nhưng cũng không đúng. Nếu muốn lấy bảo vật, tại sao lại đánh vào thạch động hẻo lánh này? Điều duy nhất có thể giải thích được, đó là mục tiêu của chúng là kim nương tử...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 Hai người ở dưới đó, không bị bọn chúng bắt nạt chứ. Thẩm Ly ho một tiếng, gỡ tay hành chỉ đang vòng qua eo mình ra, nghiêm túc nói. Thần quân thân địa chính khí, những tà niệm kia đương nhiên không thể làm càng. Kim Đương Tử nghe xong mắt gộp xuống. Không có à, nghe giọng điệu hình như rất... Không có à, nghe giọng điệu hình như rất thất vọng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 Lúc này, một luồng khí đen từ thông đạo xông ra đứt qua bên cạnh Kim Nương Tử bắn thẳng ra ngoài như một mũi tên chỉ để lại một tràng cười điên cuồng của anh nữ nhân. Lần này nguy rồi. Kim Nương Tử bịch tay nhìn người trên giường đá. Thâm Ly vội vàng bước đến dìu. Nghe Kim Nương Tử nhỏ giọng lẫm bẩm. Không thể nào. Đã lấy đâu ra sức mạnh để phá phong ứng. Hành chỉ im lặng một lúc sau mới nói. Có lẽ nó đã ăn những cảm xúc